Soso đừng khóc. Giọng Lang hồ hờ hững vang to trong điện thoại, tôi đoán cậu ấy đang đi đâu đó cùng bạn bè vì nghe ồn ào. Ở đó xa không? Đi xe máy tới được không? Không được đâu, tớ nghĩ xa lắm. Tuận cay lậy, cậu ở trên đó chơi đi. Nhớ xù xù quá à Ấc Tôi vác cái điện thoại chạy ra ngoài vườn Để tránh bị bác hai và mấy anh chị nghe thấy Rồi mới dám nói tiếp với Long Alo Alo Mất sóng rồi Bác hai nói chạm phát sóng ở đây hơi xa Nên cứ hay bị mất sóng Chán thật Cái điện thoại trở thành cục gạch Để tôi chơi game Từ chiều cho tới tận khuya Nó cũng không hề chấp sóng Tôi ăn xong bữa tối thì chỉ biết xem tivi, rửa chén phụ chị Oanh, vợ anh Tiến, con trai cả của bác Hai. Chị có một đứa con gái 5 tuổi, bé Râm. Gọi tôi là cô Su Su. Ở đây mấy ngày chắc chỉ còn chơi được với nó. Cô Su Su có cái đồng hồ đẹp quá. Ừ, của bạn cô đó. Của chú Dudu à? Tự nhiên bé Râm lại nhắc Dudu. Năm lớp 9, tôi và Đu Đu cũng về đây một lần. Phải rồi, Đu Đu còn làm cho rơm một cái lon gắn nến để đẩy đi tối trung thu nữa. Không phải của người khác. Sao chú Đu Đu không về đây chơi vậy? Đừng hỏi chú Đu Đu nữa. Tôi bỏ vào rừng và trùm chăn ngủ. Ký ức của tôi gắn liền với Đu Đu. Thật khó để tẩy tróa đi, nhưng câu nói của cậu ấy hôm đó vẫn còn vắng vẳng. Khỏi bám theo tới nữa. Tôi phải tách Dudu ra khỏi cuộc sống của mình thôi. Cố lên, Susu. Su. Hai ngày sau đó, tôi phải ra vườn sau, hái rất nhiều rau vào để bác Hai nấu canh rồi còn cho heo ăn nữa. Mấy con heo nhà bác mập ú, có con heo con dễ thương lắm. Tôi bắt đầu hết cảm giác buồn. Mỗi chiều cho nó ăn cũng vui, nó cứ kêu "on ét, on ét", đuôi ngoe ngoe mừng nữa. Cô Susu su. Có điện thoại này. Bé Sơn chạy ra mang theo cái điện thoại mà tôi nghĩ là nó đã chết vì mất sóng từ hai ngày qua. Lala is calling. Cuối cùng thì cậu ấy cũng gọi. Tôi quăng rổ rau và chụp cái điện thoại nghe. Alo. Cho tôi địa chỉ đi, tôi đang ở trên xe này. Ấp 3, xã Thạnh Lộc, huyện Cái Lậy. Khi nào cậu tới được? Một tiếng nữa, bye nhé. Tôi cúi máy và nhìn thấy mặt bé rơm nhìn tôi chăm chú. Cả con heo con trong chuồng cũng như đang nhìn tôi. Cô Su Su nói với ai mà vui vậy? Vui hả? Cô cúi cúi mà con mỉm cười chi đó. Thế à? Tôi không biết là mình đã cười. Vui ư? Vì lắm. Tại sao nhỉ? Tôi nhận ra mình trở nên suốt ruột, tối ngày giao đồng hồ Liệu cậu ấy có tìm ra không? Ông nội mắc một cái võng ở hai cây xoài trong vườn, rồi nằm đúng đưa. Bài hát hòn vọng phu, nghe buồn gần chết. Con chờ ai vậy, Su Su? Con chờ Lãm ạ. Lãm là cái thằng cao cao ốm ốm đó hả? Dạ. Hẹn hò nữa, hẹn chi mà nghỉ chơi thằng đu đu. Hẹn chi gì ông? Con nghỉ chơi đu đu, đâu có liên quan gì Lãm. Tôi nói giọng hơi khó chịu. Ông nội quay mặt ra chỗ khác, tiếp tục hát. Thái độ cứ như là tôi làm ông không hài lòng vậy. Ông thích Du Du hơn thì sao? Ông đâu có biết là cậu ấy đã làm tôi đau lòng thế nào. Chán ông ghê. Lắm này gọi, tôi tránh mặt ông, đi ra cổng đầu ngõ nghe. Chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Tôi đến ấp ba rồi, nhưng tìm nhà nào đây? Nhà bác Hai Chu. Không biết có người để cậu hỏi không nữa. Giờ này họ vào nhà ăn gơm hết rồi Xuân lấy là bàn Đặt trước mặt Kim chỉ hướng nào vậy Tôi liền rơ ra Cái đồng hồ có dạ quang Trời chỉ sập tối Nhưng nó cũng phát sáng Tôi bắt đầu hiểu Tại sao lãm đưa nó cho tôi Cậu ấy biết thế nào Thì cũng sẽ dùng đến Chỉ giữa chữ E với chữ N Hướng đông bắc à Được rồi Xu xu ra cổng đón tôi nhé Khoảng hơn 10 phút thì lãm xuất hiện, mặc áo thun trắng, đeo ba lô to phía sau và đội nón kết màu xanh biển, trên tay còn cầm theo một cái túi ni lông. Thoáng trông thấy tôi, lãm gỡ nón và nháy mắt, tôi bỗng thấy tim đập mạnh, một phần vui mừng, một phần hồi hộp, thật là lạ lùng. Cậu ấy bước tới, trao cho tôi cái túi có vài trái xoài chín và mận trắng, tôi mua ở Vĩnh Long. nhưng xem ra ở đây còn có nhiều hơn. Cảm ơn cậu, vào trong này đi. Tôi sẽ cái túi và kéo Lãm vào nhà. Ông nội đã đi khỏi chỗ cái võng rồi. Bàn cơm đang được bác gái dọn ra. Lãm quàng ba lô và đỡ phụ tôi canh to. Tôi thấy ông nội vừa đi. Cháu là Cháu là bạn của Xuân, đi cắm trại gần đây ạ. À, ghé gặp bữa cơm luôn hen. Dạ. Cành ngon quá sao từ chối được bác. Cách nói đối đáp của lãm kheo léo làm bác gái tôi từng tìm cười. Chị Oanh cũng mỉm cười. Chỉ riêng có ông nội là mặt cướp vô cảm. Dù lãm cố tình quay sang cuối trò ông rất lễ phép. Ông ăn cơm luôn chứ ạ? Chả lẽ nhịn đói sao? Hỏi thừa. Giọng ông nội khó chịu. Ít khi nào tôi thấy ông như vậy. Hình như là ông không thích la la. Ngộ thiệt Nhà tôi mỗi người một tính Ba thì không thích Long Ba nói cậu ấy nhà giàu chơi bời Mẹ không thích đu đu Vì ba đu đu có tình nhân Còn ông nội không thích lãm Tại sao chứ Lãm có gì không tốt đâu Sau bữa cơm tối Bác hai và gia đình cùng xem tivi Ông nội vào phòng nghe đá FM Tôi dắt lãm ra vườn Chỗ mấy chợ hoa kiểng của bác Có mấy cái ghê đá Không đi chung với đu đu của Xuân à Không, bọn tớ... À mà thôi, đu đu không phải của tớ Hai người có chuyện gì à? Ừ Hắn làm sơn buồn vậy sao? Tôi khẽ lắc đầu, không nhìn lãm Tự nhiên hai dòng nước mắt cứ chảy ra, không kìm được Sao ai cũng thích nhắc đu đu vậy? Ờ thì... Tớ là tớ, đu đu là đu đu Từ nay tớ không dính dáng gì với Du Du nữa. Chuyện gì xảy ra? Có phải vì thằng Long không? Hả? Sao lại vì Long? Lãm cười nhạt, như cái cách cậu ấy vẫn thường như thế, rồi lặng lẽ ngước nhìn mặt trăng treo trên ngọn cây ổi, thở dài một tiếng nhỏ. Tôi vẫn tự hỏi, tại sao hai thằng lại cùng thích một người con gái? Ừm, tớ cũng không hiểu. Nhưng đã vậy thì Xuân phải chọn một người đi. Chọn á? Tôi tỏ ra lung tung, tôi vốn không thích nghĩ đến chuyện bạn trai, chọn hay bỏ ai. Tôi không muốn, không lẽ chọn rồi thì không được chơi với người kia nữa. Sao phải chọn? Tất cả cứ làm bạn bè đi. Không được, càng gần nhiều thì tình cảm càng sâu nặng. Nếu xuôi câu thích ai đó, Xuân phải để họ thoát ra. Nghe phức tạp quá. Tớ chẳng muốn. Thôi, tớ vào ngủ đây. Ôi trời, tôi lại nấc cục. Lúc căng thẳng lại như thế, mà không có Du Du ở đây, ai sẽ búng tai cho tôi? Tôi đứng dậy, định vào nhà uống nước rồi ngủ luôn. Dù biết uống nước cũng chẳng ích gì, nhưng có thể một đêm ngủ dậy sẽ hết nấc. Lại nấc cục à. Tớ vào tìm nước uống rồi. Ngủ luôn, mai dậy. Cậu ngủ ở divan nhà ngoài. Ừm, uhm, khó chịu dễ sợ. Có lẽ phải nhờ Lãm búng giúp cái lỗ tai thôi. Hôn ngay vào môi. Oh my god. Một nụ hôn khoảng vài giây. Tim tôi đập thình thịch và mặt tôi tái mét. Không phải đỏ thẹn mà là tái mét. Và tôi hét nox. Lãm xệ gãi đầu. Nhưng đồng thời cũng nhẹ miệng cười Tôi vẫn cứng đơ người Không thể phản ứng gì thêm Xin lỗi Tôi không còn cách nào khác Mà Xuân cũng hết nước rồi Nếu việc vừa rồi là quá đáng Thì Xuân đánh tôi đi Tôi không biết sao mình làm vậy nữa Sự im lặng của tôi Làm cậu ấy sợ Tôi thấy rõ nỗi bớt dứt của lãm Dù cho ban đầu cậu ấy còn cười Nhưng chỉ hai câu sau Khi thấy tôi cứ đứng chờ mắt ra nhìn Là là đâm ra bối rối Còn tôi chuyển từ nước cục Sang Cà Lâm Cậu vừa Vừa hôn tớ á Ừ Nếu không nói là hôn Thì Xuân cứ coi như là biện pháp chữa nước Hích Tớ không thích cái chữa nước này chút nào T Tại sao Nó làm tớ tê liệt, hích hích. La La bật cười và nắm tay tôi. Cả hai cùng vào nhà. Trước khi tôi đi về phòng, cậu ấy khẽ nói nhỏ. Tôi cũng tê liệt đấy. Vụ án chữa nức kỳ quái đêm qua làm tôi ngủ mà không yên, cứ chốc chốc lại cho anh người đánh thức bé sơm. Chừng hơn 4 giờ sáng, tôi thấy thộng nghiệp con bé nên ngồi dậy ra ngoài luôn. Trời còn tối mịt, Tôi rón rén đi nhẹ vòng cửa sau ra ngoài sân, tránh đi ngang qua phòng khách, chỗ đi văng có lãn đang ngủ. Oát ét. Con heo con thấy bóng tôi thì kêu liền. Sao nó dậy sớm vậy nhỉ? Tôi không mở đèn, sợ mấy con kia lại kêu thì ồn lắm. Mà chỉ cua rồi do ban chiều còn lại một ít nhét vào mồm nó. Ánh sáng ngọn đèn pin bỗng tỏa ra, tôi quay lại. Một bóng người mờ mờ đang đứng. ನಾಾ ನಾಾ hoc ನಾಿೆಟಾ.?